sau cùng là một cổ nhà do soạn giả Nguyễn Phương phụ trách khi này nói về nữ nghệ sĩ Thi Nhung chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả Nghệ thuật cơ lương đang hồi sa sút nghiêm trọng, nhưng sẽ không chết vì nghệ thuật cơ lương vẫn sản sinh ra nhiều nghệ sĩ kế thừa, có tài năng, và khán giả vẫn tỏ ra luôn luôn ủng hộ, ái mộ và quan tâm đến nghệ sĩ và nghệ thuật cơ lương. Thông qua sự xuất thân, quá trình học nghề hát và thành danh trên sân khấu cơ lương của nữ nghệ sĩ Thi Nhung, giới am hiểu nghệ thuật cơ lương đã có một sự kết luận như vừa được nêu ra. nữ nghệ sĩ thi nhung tên thật là nguyễn thị linh phượng sinh năm 1986 quê ở xã an nhân tây huyện củ chi từ nhỏ em thích ca hát nhà ở gần rạp hát an nhân tây nên em thường qua rạp hát chơi xem các nghệ sĩ hát em tự học ca cổ nhạc theo các bài ca mà em thích năm 1998 em linh phượng 12 tuổi dự thi giọng ca vàng Cổ báo mực tím qua vài hát hình bóng quê nhà. Với chất giọng đồng quê mượt mà, Linh Phượng đã được Ban giám khảo cuộc thi ngợi khen, khán giả địa phương ưa thích. Năm 2014 tuổi, em Linh Phượng lại tham gia cuộc thi ca trong giải bông lúa vàng. Và lần này thì Linh Phượng được giải đặc biệt dành cho thí sinh nhỏ tuổi hát hay nhất. Thấy em năng khiếu nên gia đình cho em theo học nghề hát, vì nhà ở Củ Chi đã phải học văn hóa nên mỗi ngày em đi xe đạp xuống Sài Gòn đến nhà thầy Bạch Lân để học ca cổ nhạc và vũ đạo tuần cổ Linh Phượng còn học thêm ca thanh nhạc của bang phương Nam. Tuy thời gian học ca và vũ đạo không nhiều, nhưng qua một năm ròng rã, Linh Phượng tiến bộ rõ rệt. trong một buổi theo thầy bạch long đi ca trong tiệc cưới linh phượng được thực khách khen ngợi và em được hai nghệ sĩ hoài thanh và đỗ quyên chú ý đỗ quyên sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của linh phượng cô khuyên linh phượng xin phép cho mẹ cho em chuyển vào ở hãng sài gòn hàng đêm đỗ quyên sẽ cho em ca ở quán bông lúa câu lạc bộ hoài thanh đỗ quyên em có thu nhập giải quyết được cuộc sống để có thể tiếp tục học văn hóa và rèn luyện thêm nghề hát như sở thích của em. Qua thời gian bốn năm giờ học văn hóa, giờ học hát và hàng đêm ca hát trên sân khấu câu lạc bộ ca lương Hoài Thanh Đỗ Quyên trong quán ca nhạc bông lúa để mưu sinh, Linh Phượng được đặt nghệ danh là nữ nghệ sĩ Thi Nhung. Thi Nhung đã biểu lộ sự cần mẫn và cố gắng vượt bực Với một quyết tâm sắc đá, một cá tính mạnh mẽ và tự chủ, Thiên Nhung đã đạt được những thành quả đáng khích lệ về học vấn và về nghệ thuật ca hát. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, nữ nghệ sĩ Thi Nhung rời câu lạc bộ cải lương Hoài Thanh Đỗ Quyên để đi ca trong các đại nhạc hội của Bầu Duy Ngọc và Minh Quân, chính ông Bầu Duy Ngọc đặt cho Linh Phượng nghệ danh Thiên Nhung mà cô sử dụng đến nay. tuy tên tuổi của thi nhung gần nhiều khán giả mến mộ nhưng thi nhung chưa thỏa nguyện vì thích ca cổ nhạc nên vẫn phải hát ân nhạc nhiều hơn là ca vũng cổ em là Thưa quý khán giả, giờ rồi là giọng ca của nữ nghệ sĩ Thi nhung. nữ nghệ sĩ thi nhung vẫn tìm những cơ hội thuận tiện để học hát cải lương em tham gia trình diễn các trích đoạn cải lương dù phải thủ một dây khiêm tốn để có cơ hội học và diễn cải lương năm 2003, khi hai tin giải triển vọng trần hữu trang được tổ chức thi nhung đăng ký tham gia thi nhung được lọt vào vòng bán kết và được đánh giá là một gương mặt trẻ có nhiều triển vọng sau cuộc thi này Thiên Nhung nhận được lời mời thu thanh, thu hình, nhiều bài ca cổ và đóng tuồng, của nhiều chương trình đài truyền hình và đài phát thanh. Năm 2007, nữ nghệ sĩ Thi Nhung lại dự thi giải Trần Hữu trang với vai một cô bé ăn xin mất cha trong một đêm mưa. Trong tuồng chàng ngáo đòi nợ Phật, với giọng ca ngọt ngào trong trẻo, sắc dốc đẹp và diễn xuất thân chân thật, Thiên Nhung đã gợi được sự thương cảm đối với nhân vật. trong lòng khán giả. Thi nhung lọt được vào vòng chung kết với số điểm cao thứ ba trong số 14 bốn thí sinh. Trong đêm chung kết, việc chọn vai không phù hợp với sở trường nên anh không đạt được quy chương giải trần hữu trang như ước muốn. Thi nhung tâm sự, cháu là thí sinh tự do nên cháu phải tự lo mọi cần thiết cho việc trình diễn trích đoạn dự thi. Còn các thí sinh khác thì đang hát trong đoàn nên khi đi thi Thì các bạn đó có đoàn hát và các nghệ sĩ cùng đoàn theo giúp đỡ, khuyến khích. Phần cháu thì được gia đình, ông bà ngoại theo cháu xuống Cần Thơ mấy ngày để ủng hộ tinh thần cháu. Dù không đạt được quy chương vàng, cháu cũng đã mãn nguyện rồi. Khi được hỏi cô đã hai lần dự thi mà không đạt được kết quả, vậy nếu còn trong hạng tuổi để thi trên giải Trần Hữu Đăng cô có đăng ký để thi lần thứ ba không? thì Nhung cho biết, Là việc giữ thi giải trần hữu trang, là để cô có dịp thử thách khả năng của mình, biết yếu kém ở điểm nào, để học thêm. Điều quan trọng là Thiên Dung vẫn yêu mến cây lương, vẫn muốn được trình diễn cây lương nguyên tuần. Thiên Dung biết là ở các vùng quê, ở các tỉnh miền Đông, cũng như ở các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang, khán giả vẫn còn thích xem cây lương, thích nghe ca vũng cổ, nên cô đeo đuổi theo nghề hát cây lương với tất cả niềm say mê của cô. hiện nay nữ nghệ sĩ Thi Nhung đang theo học khóa diễn viên cải lương của trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. mơ ước của Thiên Nhung là sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên, em sẽ về đoàn hát để có nhiều dịp ca diễn cải lương. em cũng nuôi hy vọng khi có nhiều kinh nghiệm và thành công trong gia diễn, em sẽ hướng tới việc học để trở thành biên tập viên hay là đạo diễn cải lương. thưa quý khán giả, Thiên Nhung là Một nữ diễn viên hội đủ yếu tố thinh và sắc, có lòng đam mê nghệ thuật, và theo đuổi nghệ thuật diễn viên không mệt mỏi. Từ chỗ là một cô gái quê nghèo, ở huyện Củ Chi, hàng ngày đạp xe đạp đi Sài Gòn học ca hát, đến khi cô trở thành ca sĩ, nghệ sĩ, có khả năng biểu diễn ở các đại nhà hội, và có thể thi tranh giải diễn viên xuất sắc. Đó là con đường khổ ải, lắm khó khăn trở ngại, thậm chí chịu đói kém. mà các nghệ sĩ cải lương ngày xưa đã trải qua để theo đuổi theo nghề hát. Lịch sử sân khấu cải lương đã chứng minh là khi có những người đam mê theo nghề hát cống hiến suốt đời mình trong việc rèn luyện và biểu diễn hàng đêm trên sân khấu, thì người đó sẽ thành đạt, sẽ trở thành nghệ sĩ giỏi, được khán giả ái mộ và góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật sân khấu. Điều cần thiết là phải có những ông bầu gánh hát biết cách dung trồng và khai thác cái tài năng nghệ thuật đó. Bầu cánh hát hiện nay là những cán bộ của sở văn hóa thông tin, hay nói chung là nhà nước, là bầu cánh hát, có quyền hạn hơn bầu cánh hát tư nhân ngày xưa nhiều mặt. Nếu bầu cánh hát hiện nay tạo điều kiện đầy đủ, cho có nhiều tù hay, có nhiều rạp hát tốt, giá vé phải chăng, thì các nghệ sĩ kế thừa yêu nghề như là nữ nghệ sĩ Thi Nhung và còn rất nhiều nghệ sĩ khác nữa sẽ góp phần làm cho hồi sinh nghệ thuật sân khấu cải lương không mấy khó khăn nếu ông bầu làm theo ý riêng của ông bầu mà không chiều theo thị hiếu của khán giả không giải quyết cho cuộc sống của diễn viên thì gánh nát sẽ rã đó là điều hiển nhiên có thể thấy trước được khán giả yêu mến cải lương thì ở trong nước có rất nhiều ở thành thị lẫn trong các làng mạc xa xôi việc cổ nhạc và cải lương gần gũi với tình cảm dân tộc nghệ sĩ trẻ những thanh niên nam nữ yêu mến nghệ thuật cải lương như nữ nghệ sĩ thi nhung cũng rất là nhiều nếu được giúp đỡ được khuyến khích và tạo điều kiện cho các em học ca hát nhất định là sẽ nảy sinh ra những nghệ sĩ có tài và có giọng ca vàng điều thiếu thốn hiện nay là thiếu những ông bầu gánh hát như bà bầu thơ bầu kim chưởng bầu xuân bầu long thiếu cái môi trường cho các gánh hát hoạt động và phát triển như trong các thời hoàng kim của cải lương Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin giúp. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ của quý khán giả vào giờ này, tuần sau.